Thời Hoa Lửa, Hồi Ký, tác giả Chử Xuân Vĩnh, giọng đọc Hải Yến, số 5. Phung Tà Beng, toàn mặt trận tổ chức tiến công địch liên tục trong vòng 3 ngày. Chúng tôi đã đánh đuổi bọn quân vốt đến tận thị trấn Mimut thuộc tỉnh Công Vương Tràng. Đây là lần thứ hai chúng tôi đánh qua thị trấn này, hầu hết địch ở các điểm chúng tôi tiến công đều chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy. Phần lớn chúng dạt vào rừng sâu, một bộ phận chúng trà trộn vào dân. Đơn vị chúng tôi tổ chức truy quét địch trong khu vực thị trấn nằm giữa cánh rừng cao su, sau đó phát triển truy quét lùng sục lên những cánh rừng sâu thuộc tỉnh Công Pông Tràm. Ngày 16 tháng 5, tiểu đoàn tôi dừng chân tại cánh rừng già, cách thị trấn Mi Mốt 16 km về hướng Tây Bắc. Đại đội tôi đóng quân hướng Nam, cách tiểu đoàn 2 km. 14 giờ, ngày 16 tháng 5, tôi lên tiểu đoàn họp, nghe trinh sát trung đoàn báo cáo tình hình. Phung Tà Ben cách tiểu đoàn tôi 5 km, hiện có một bộ phận địch đang chốt trong phung, lực lượng địch Trên chưa nắm rõ, tiểu đoàn đã cho trinh sát tiểu đoàn đi nắm địch. 6 giờ, ngày 17 tháng 5, tôi lên tiểu đoàn nhận lệnh, nghe tiểu đoàn thông báo. Lực lượng địch trong phung tà beng khoảng 30 đến 40 tên. Tiểu đoàn giao cho đại đội tôi tiến công tiêu diệt lực lượng này. Đại đội 10 sẽ phục đón lõng địch bỏ chạy về hướng đông bắc, theo đường mòn A1-A2. Đại đội 11 phục đón lõng địch bỏ chạy về hướng đông. Theo đường mòn D1-D2, Sở Chỉ huy và khối tiểu đoàn bộ cùng đại đội 12 hỏa lực sẽ đi cùng đại đội tôi. 17 giờ, trinh sát dẫn cán bộ tiểu đoàn và đại đội tôi đi nắm địch. 19 giờ, chúng tôi tập kết cách phung tà beng khoảng 2-300m, dừng lại quan sát địa hình và mọi động tĩnh của địch. 15 phút sau, chúng tôi phát hiện địch thay gác. Chạm quan sát của chúng là một cây thốt nốt to. Chúng buộc cây tre gai nhiều đốt để làm thang leo lên cây quan sát phát hiện ta. Chúng tôi quan sát khoảng 30 phút, sau đó tiềm nhập vào cách hai 20 đến 30 mét. Chúng tôi xác định được địch trong phum không tổ chức phòng ngự kiên cố. Chúng chỉ có một số hầm bắn không có nắp, phần lớn lợi dụng các gò đất cao để che khuất, che đỡ mà thôi. Chúng tôi quan sát rất kỹ mọi địa hình địa vật xung quanh và bên trong phum. Phung Tà Ben nằm trên bình độ 50, hướng Đông và Đông Bắc là rừng, hướng Tây là ruộng lúa, hướng Nam là vườn cây ăn trái, đan sen rất nhiều cây thốt nốt, cao, to, hướng Bắc là rừng cây lúp xúp. hướng Đông và Đông Bắc Phung có bốn đường đất chính chạy vào rừng. Bốn đường đất này, Trung đoàn Thống Nhất gọi tên theo thứ tự là D1-D2 chạy về hướng Đông và A1-A2 chạy về hướng Đông Bắc. Xung quanh Phum còn nhiều đường mòn nhỏ chạy đan sen về các hướng Tây, Nam, Bắc. Địa hình tương đối dễ tiếp cận. Quan sát xong, chúng tôi quay ra cách Phum khoảng 150-200m. Sơ bộ xác định vị trí tập kết, vị trí xây dựng trận địa xuất phát tiến công, xác định hướng tiến công và sở chỉ huy tiểu đoàn, vị trí chỉ huy của đại đội tôi, các vị trí đặt hỏa lực của đại đội 12, Để chi viện trực tiếp cho đại đội tôi khi tiến công Xác định các vật chuẩn và những ký tín ám hiệu hợp đồng 23h tôi về đến đơn vị 5h ngày 18 tháng 5 Chúng tôi hành quân chiếm lĩnh Do địch ở tạm trong phung Địch không tổ chức phòng ngự kiên cố Công sự trận địa của chúng tạm thời Hơn nữa lực lượng của chúng không đông Nên trên quyết định cho chúng tôi tiến công ban ngày Không cần xây dựng trận địa xuất phát tiến công Khi các bộ phận vào đúng vị trí quy định là phát lệnh tiến công ngay, nếu chậm, địch sẽ tháo chạy. 7 giờ 20 phút, chúng tôi vào vị trí đã định. Đại đội 10 và đại đội 11 xuất phát trước đại đội tôi 1 giờ và cũng bố trí xong trận địa đón lõng phục kích. 7 giờ 40 phút, tiểu đoàn phát lệnh tiến công. Đại đội 12 dùng hỏa lực bắn dồn dập vào phum. Tôi cho hỏa lực của đại đội bắn phá bìa phum và phát lệnh sung phong địch chống cự yếu ớt, chúng chỉ bắn trả hơn chục quả cối 60, vài quả DKZ, B40, B41 kèm theo là LPD và AK bắn loạn xạ. Sau đó chúng rút chạy. Chưa đầy 15 phút, đại đội tôi đã đánh chiếm và hoàn toàn làm chủ Phung Tà Ben, diệt tại chỗ ba tên, thu bốn khẩu AK, một khẩu B41. Tưởng chúng chạy theo đường A1, A2 và d một d hai như dự kiến ban đầu nhưng chúng lại rút theo đường mòn về hướng bắc vậy là hai đại đội một và một một phục kích đón lõng không thành sau khi làm chủ phum anh tương tiểu đoàn phó giao nhiệm vụ cho đại đội tôi chốt giữ tại phum tôi hỏi anh tương là chốt khu nào có xây dựng trận địa không anh tương nói đại đội chín của ông chốt tại phum chỉ cần đào các hố cá nhân quỳ bắn thôi hầm chỉ huy đại đội cũng vậy đào vuông Sâu 60 phân là được Vì chỉ chốt giữ tạm vài ngày Sau đó lại hành quân thôi Tôi bảo anh Tương Anh cho đại đội tôi chốt ở phía bìa rừng kia đi Chốt ở đó vừa bí mật Vừa dễ phòng ngự Lại dễ cơ động lực lượng để tiến công Vừa tránh được phi pháo của địch Biết đâu Chúng nghĩ ta chốt giữ phung Dùng hỏa lực đánh ta anh ạ Anh Tương không đồng ý Cứ nhất định bắt tôi cho bộ đội chốt trong phung Tôi bực quá Cãi nhau rất hăng với anh Tương, tôi còn văng tục và nói anh Tương là ngu nữa. Anh Tương cũng căng, anh Dọa sẽ báo cáo ban chỉ huy tiểu đoàn và đề nghị trung đoàn kỷ luật tôi vì tôi chống lệnh. Tôi nói với anh Tương, tôi chốt trong phum có gì anh chịu trách nhiệm đấy. Còn anh cứ báo cáo với trên đi, kỷ luật thì kỷ luật. Tôi nghĩ là nghĩ cho bộ đội, tôi không sợ đâu. Lúc này anh Tương cùng bốn đồng chí trinh sát và hai đồng chí thông tin về tiểu đoàn. Định liên lạc đưa cho tôi bình tông nước Tôi uống ừng ực gần hết bình tông nước Tôi bảo định gọi anh Biên Đang ở trung đội 1 về Tôi kể lại chuyện cho anh Biên nghe Anh Biên cười nói Thôi em ạ, thằng Tương nó chập trang đấy Tôi nói với anh Biên Về ý định Triển khai bộ đội chốt tại cánh rừng Trước mặt phía đông phung Cách phung 150 đến 200 mét Tôi nói với anh Em quyết định cho đại đội mình chốt tại đấy Trên kỷ luật em chịu Anh đừng lo anh ạ, anh biên đồng ý. Anh nói, sao chú lại nói vậy? Anh sẽ chịu kỷ luật cùng với chú. Mười giờ, tôi triển khai cho đại đội chốt tại bìa rừng. Không cần nói, anh em cũng triển khai đào hầm hào ngay. Nhìn anh em đào hầm, lòng tôi rất vui, tôi thầm nghĩ. Tôi thật may mắn và tự hào vì có những người lính thiện chiến và rất dũng cảm như vậy. 15h30, cối 120, pháo 105 của địch. Đột nhiên bắn cấp tập vào phun, tiếng nổ ầm ầm, đất đá khói bụi mịt mù, cây cối đổ gãy. 15 nóc nhà trong phun bốc cháy ngùn ngụt. Chúng bắn cấp tập khoảng 12 phút, sau đó bắn cầm canh. Tiểu đoàn điện xuống yêu cầu tôi báo cáo tình hình. Tôi hỏi Thành thông tin hữu tuyến ai ở đầu dây. Thành trả lời là anh Tương. Tôi bảo Thành đưa máy tôi báo cáo. Tôi vừa alo, thì đầu dây bên kia giọng anh Tương run run. Vĩnh Hả. Tôi nói Vĩnh đây. Địch bắn cối 120 và pháo 105 vào phung mật độ dày. Cả phung đang cháy rất to. Đang nói thì dây hữu tuyến đứt. Tôi nói khẩn thông tin vô tuyến mở máy hai oát Tôi ghi điện cho khẩn mã hóa báo về tiểu đoàn. Tôi nhớ mỗi lần khẩn điện câu cuối của bước điện nào cũng có câu. Kiến An gạch chéo Thái Nguyên. Việc chỉ không dịch 243-247 hết. Nghĩa là ký tên Vĩnh Cùng lúc anh Biên vừa đi kiểm tra các trung đội về Anh Biên nói với tôi Mày quá Vĩnh ạ Nghe thằng Tương chốt trong phung Thì giờ này chắc anh em mình và cả đại đội không biết ra sao nữa Kinh thật 8 giờ ngày 20 tháng 5 Chúng tôi được lệnh hành quân về phía đông Cách phung tà beng 16 km Khi hành quân anh Tương gặp tôi Anh e ngại và có phần xấu hổ Anh chủ động nói lời xin lỗi tôi. Tôi nói với anh, không sao anh ạ, bộ đội không thương vong là quý lắm rồi. Em nghĩ là chỉ huy khi ra lệnh phải cân nhắc tính toán kỹ, nên nghe những đề xuất của cấp dưới, phân tích kỹ rồi hãy quyết định. Vì nếu chỉ huy quyết sai, bộ đội sẽ đổ máu. Tôi và anh ôm nhau, tôi thấy anh ôm tôi rất chặt, tay anh cứ vỗ mãi vào vai tôi, mắt anh đỏ hoe. Tự nhiên tôi thấy thương anh quá, tôi cũng chủ động nói lời xin lỗi anh vì nóng nảy, nói năng thiếu tôn trọng anh. Từ đó chuyện xảy ra giữa tôi và anh Tương cũng không ai nhắc lại nữa. Với tôi, tôi coi đây là một trong những kỷ niệm đẹp, một kỷ niệm khó quên trong cả cuộc đời lính chiến của tôi. Phục kích bất thành Ngày 27 tháng 5, đại đội tôi nằm trong đội hình của tiểu đoàn chúng tôi dừng chân giữa cánh rừng khổp thuộc tỉnh Công Vông Tràm cách biên giới của ta 32 km. Sáu giờ tôi và anh Hảo chính trị viên lên tiểu đoàn nhận lệnh gấp. Nghe tiểu đoàn thông báo hiện nay có khoảng một đại đội đến một tiểu đoàn thiếu quân đang hành quân theo trục đường mòn chạy từ Phung Thơ Mây đến cánh rừng sát chân núi Đầu Voi. Đường này trên thống nhất gọi là đường D2. Hiện nay Đài kỹ thuật của trên vẫn đang theo sát mọi động tĩnh và đường cơ động của chúng. Trinh sát sư đoàn và trinh sát trung đoàn cũng đang bám chúng hai ngày nay. Dự kiến của trên, khoảng 15h ngày 28 tháng 5, địch sẽ đi đến đoạn đường cách chân núi đầu voi 9 km. Trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn lập thế trận phục kích, tiêu diệt lực lượng địch trên. Tiểu đoàn đã đi chuẩn bị và chọn vị trí phục kích từ chiều hôm qua. Tiểu đoàn hạ quyết tâm, lập thế trận phục kích cấp tiểu đoàn, kiên quyết tiêu diệt lực lượng địch hành quân cơ động trên trục đường D2 ở tọa độ 4226, ô 4 cộng ô 9, hoàn thành nhiệm vụ trên giao quay về vị trí tập kết mới. Tiểu đoàn giao đại đội 11 có nhiệm vụ khóa đuôi, đại đội 10 chặn đầu, đại đội tôi có nhiệm vụ tiêu diệt địch trong khu vực chủ yếu chính giữa đội hình mười hai giờ ngày hai mươi bảy tháng năm tiểu đoàn dẫn các đại đội đến vị trí tiểu đoàn dự kiến xây dựng trận địa phục kích mười bốn giờ ba mươi chúng tôi đến nơi tiểu đoàn dẫn chúng tôi đi một lượt sau đó tổ chức hội ý tại thực địa tiểu đoàn dự kiến đại đội mười một được trang bị hai giá mìn dh hai mươi hai khẩu mười hai ly bảy và hai khẩu dkz tám hai bố trí toàn bộ đội hình hướng tây đường mòn có nhiệm vụ Khi đội hình địch vào hết sẽ bấm mìn và dùng hai khẩu 12 ly 7 hạ nòng bắn thẳng hai khẩu DKZ 82 và vũ khí trong biên chế bắn chặn địch không cho chúng quay lại. Buộc chúng phải chạy giạt sang bên đông đường mòn, hướng đông. Tiểu đoàn đã bố trí các bãi vật cản nổ tạo điều kiện cho đại đội 9 tiêu diệt địch. Đại đội 10 cùng được tăng cường hỏa lực như đại đội 11 có nhiệm vụ chặn đầu không cho địch chạy lên. Đại đội tôi có nhiệm vụ khi hai đại đội chặn đầu khóa đuôi nổ súng, chúng tôi nhanh chóng dùng hỏa lực trong biên chế tiêu diệt địch. Khi địch chạy sang đông đường, đại đội 12 dùng 4 khẩu cối 8 hai bắn rồn rập vào đội hình địch. Sau khi tiểu đoàn hội ý giao nhiệm vụ cho các đại đội, dự kiến các tình huống thống nhất các mặt cần hợp đồng, thống nhất ký tín ám hiệu và chỉ thị các mặt bảo đảm xong, tiểu đoàn nhắc lại các mốc thời gian như sau. 7 giờ ngày mai 28 tháng 5 các đơn vị hành quân 9h30 có mặt tại khu vực tập kết xây dựng trận địa Bố trí các loại hỏa khí và đội hình 14h hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng diệt địch Đại đội tôi bố trí đội hình chính giữa Địa hình toàn cây lúp xúp và cỏ danh ngang ngược Rất dễ bố trí Chúng tôi hoàn thành công tác chuẩn bị trước 30 phút Tôi và anh Biên đi kiểm tra đơn vị một lượt Thống nhất mọi hợp đồng với từng trung đội tiểu đội hỏa lực Sau đó tôi về vị trí chỉ huy Nằm ngửa mặt lên trời Hưởng cái nắng nóng như thiêu như đốt trên đất Campuchia Tôi hút một điếu thuốc vàng cỏ Mà tự nhiên cứ hút được vài hơi Nó lại tự tắt Tôi phải ba lần châm lửa mới hút hết điếu thuốc Tôi muốn đi tiểu mà không sao tiểu được Đầu óc tôi trống rỗng Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn Cậu Định liên lạc nhìn tôi với con mắt lo âu. Tôi hỏi Định, em mệt hả? Định nói, không anh ạ. Em thấy anh hút thuốc bị tắt mấy lần mà anh đi tiểu cũng không được. Em thấy lo. Tôi bảo Định, lo gì? Em lo anh ốm à? Không anh ạ, em để ý rồi. Mỗi lần anh đi kiểm tra các bộ phận xong, anh hút một điếu thuốc ngon lành, rồi anh đi tiểu tại cửa hầm, thì trận đấy ngon lành, không đánh cũng thắng. Tôi cười bảo định, bậy, chú mày biết xem tướng và đoán thiên văn từ bao giờ vậy? Nói rồi tôi động viên định, không có gì đâu em, em đi mời anh Biên và anh Hảo đến đây. Cậu định đi, 6 phút sau, anh Biên, anh Hảo đến. Tôi nói những suy nghĩ của mình cho hai anh nghe, anh Hảo không nói gì, anh Biên thì nói, tại ông lo lắng quá đấy thôi, không sao đâu. Tôi nói với anh Biên, em cũng mong là như thế anh ạ. Nói xong tôi nghe cậu Thành Hữu Tuyến gọi tôi nghe máy. Tôi cầm tổ hợp, nghe trên thông báo tình hình và nhắc các đơn vị đi kiểm tra thật kỹ mọi thứ khi địch chưa tới. Tôi báo cáo với tiểu đoàn là đại đội tôi đã sẵn sàng. 14h30 trên thông báo địch đang hành quân đúng như dự kiến. Hiện chúng đang nghỉ dọc đường, không có gì thay đổi thì khoảng 40 phút nữa chúng sẽ tới khu vực phục kích của chúng tôi. 15h30 Toán áo đen đã đi vào khu vực phục kích. Toán này khoảng 25 tên. Sau khoảng 30 mét là đội hình chính của chúng đi vào. Tôi nhìn rõ từng tên. Từ khi đánh nhau đến bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy chúng nhiều như vậy. Tôi nhẩm đếm khoảng 200 tên. Tôi thầm nghĩ giờ này mình nổ súng chắc chắn phải diệt được vài chục tên. Tôi nháy mắt sang anh Biên báo hiệu anh Biên chuẩn bị. Anh Biên nháy mắt lại tôi báo sẵn sàng. Đội hình địch đã đi hết vào khu vực tập kích mà sao không thấy đại đội 11 bấm mìn DH, không thấy 12 ly 7 hạ nòng bắn, không thấy DKZ bắn thẳng để khóa đuôi. Toán địch đi đầu đã ra khỏi khu vực đại đội 10 chặn đầu mà không thấy đại đội 10 bấm mìn bắn chặn địch. Tôi bảo Thành quay máy gọi tiểu đoàn nhưng chờ thì có lẽ mất thời cơ. Tôi nói với anh Biên, đánh thôi anh, không đánh bọn nó chạy hết. Anh Biên nâng khẩu B-40 lên. Tôi liều ra lệnh cho các bộ phận nổ súng. Tôi cho đại liên B-40, B-41 bắn mãnh liệt vào đội hình địch. Địch giạc qua bên đường vừa bắn trả vừa bỏ chạy. Lúc này tôi mới thấy đại đội 10 và đại đội 11 nổ súng nhưng không nghe tiếng mìn. Sau hơn 20 phút bắn xối xả vào đội hình địch, địch bỏ chạy hết. Chúng tôi tiến lên đường chỉ thấy hơn chục thằng chết và thu được 17 khẩu súng các loại. Số đông còn lại chúng đã chạy thoát. 17 giờ, tiểu đoàn thu quân về vị trí tập kết. 7 giờ sáng ngày 29 tháng 5, tiểu đoàn tổ chức họp quân chính rút kinh nghiệm trận phục kích hôm qua, có đủ ban chỉ huy trung đoàn và cơ quan tham dự. Trung đoàn trưởng nói, trận phục kích hôm qua, tiểu đoàn 6 không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không muốn nói là tiểu đoàn 6 hoàn toàn thất bại, địch đến tận nơi mà không đánh được, cơm đến tận miệng. Mà lại đổ xuống bùn Thật đáng tiếc Có lẽ chúng ta không có cơ hội nào Ngon ăn như hôm qua nữa đâu Trung đoàn trưởng rớm nước mắt nhìn mọi người Mọi người đều rất buồn và tiếc Sau đó từng người phát biểu Và nêu những suy nghĩ của riêng mình Và tất cả đều đặt câu hỏi Tại sao bốn giá mìn DH20 Của lực lượng chặn đầu khóa đuôi Thuộc đại đội 10 và đại đội 11 Lúc đấy lại không nổ Mìn không điểm hòa được 12 ly 7 thì hóc đạm Thông tin liên lạc thì không kịp thời xử trí tình huống của tiểu đoàn chậm Máy móc không biết phát huy Những binh khí kỹ thuật Và những hỏa lực khác để thay thế Những hỏa lực và những vũ khí Khi có sự cố Không dự kiến được những tình huống Có thể xảy ra trong phục kích Để khi có sự cố Thì lúng túng không biết xử trí thế nào Nói chung Rất nhiều vấn đề được đưa ra Riêng tôi tôi nghĩ Trong chiến đấu thì bất kỳ sự cố nào cũng có thể xảy ra. Vì vậy, người chỉ huy phải làm tốt công tác chuẩn bị, kiểm tra thật kỹ về mọi mặt và phải đặt ra nhiều tình huống. Mỗi tình huống đều phải có 2-3 phương án xử trí giải quyết. Có như vậy, khi tình huống không như ý xảy ra mới chủ động xử trí, mới làm chủ được thế trận, mới tiêu diệt được địch, bộ đội mới ít đổ xương máu hy sinh. Đây cũng là bài học cho tôi sau này. Phung Tổ Mối 6 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, chúng tôi tiến công địch dừng chân tại Phung Tổ Mối, cách tà âm 6 km về hướng Nam. Phung này không có tên trên bản đồ. Phía tây bắc Phung có một dãy tổ mối rất to, kéo dài như một bờ đê. Chúng tôi gọi là Phung Tổ Mối. Hướng Nam và hướng Bắc Phung là rừng cây lút xúp sen lẫn cây ăn trái. Hướng đông là cánh đồng lúa và đầm lầy. Sau khi nổ súng tiến công, địch kháng cự một lúc rồi bỏ chạy. 7 giờ 50 phút, chúng tôi làm chủ chiến trường. Đại đội tôi nhận nhiệm vụ chốt tại phung, lợi dụng số công sự cũ của địch. Chúng tôi nhanh chóng sửa sang cải tạo, củng cố và làm thêm một số công sự hầm hào mới cho phù hợp để phòng ngự. 14 giờ ngày 5 tháng 6, chúng tôi hoàn thành công tác chuẩn bị tôi lợi dụng chiếc hầm tác chiến cũ có nắp của địch làm hầm chỉ huy hầm này địch làm rất kiên cố rộng chín mét vuông nắp hầm đất dày sáu mươi cm trong hầm chúng làm cả bàn ghế bằng cây rừng ghép rất tỉ mỉ chứng tỏ bọn này ở đây thời gian tương đối lâu sau hai ngày im tiếng súng tôi cho anh em tranh thủ củng cố hầm hào và điều hai tiểu đội luân phiên đi lùng sục xung quanh khu vực Cách chốt 2 đến 3 km Để phát hiện địch 23h ngày 8 tháng 6 Địch đột nhiên bắn phá Trận địa chốt của đại đội Tiểu đoàn thông báo Trận địa pháo của trung đoàn 2 địch Cách tiểu đoàn 9 km Đang đánh phá chốt của đại đội tôi Sư đoàn đã dùng pháo của sư đoàn Phản pháo địch Trên nhắc đại đội tôi chú ý đánh địch Khi chúng tổ chức tiến công 3 giờ sáng ngày 9 tháng 6 Pháo địch Lại tiếp tục bắn phá vào trận địa chốt của đại đội tôi. Sau 10 phút bắn phá, chúng tôi phát hiện cối 82 của địch bắn phá. Sau cối 82 là cối 60, AT, DKZ, B40, B41, đại liên của địch bắn phá rất nhiều vào trận địa của chúng tôi. Chắc chắn chúng sẽ tiến công. Tôi nhắc bộ đội tăng cường quan sát và tránh pháo của địch. Khả năng địch sẽ tiến công. Các chốt dâu tôm chú ý phát hiện địch. Vừa dứt hỏa lực là địch hô sung phong, tất cả các chốt vòng ngoài của trung đội 1 và trung đội 2 đều phát hiện địch. Nghe các trung đội báo cáo xong, tôi lệnh cho hỏa lực cối 60 của đại đội ở hầm bắn dự bị đánh quyết liệt vào đội hình địch đang tiến công trên hướng trung đội 1. Lệnh cho trung liên của trung đội 2 bắn lướt sườn trái của địch. Lệnh cho anh bảo cơ động đại liên lên trung đội 1 kết hợp với B-40, B-41 bắn quyết liệt hất địch bật ra xa. Sau 12 phút chiến đấu, chúng tôi đã đánh bật địch ra xa, bẻ gãy đợt tiến công đầu tiên của địch. Đại đội tôi bị thương 3 đồng chí do mảnh pháo, một số hào và bốn hầm bắn bị sạt lở. 5 giờ, địch lại tổ chức đánh phá và tiến công. Lần này chúng đánh phá mạnh hơn và lâu hơn, chúng tiến cả hai hướng tôi nhắc anh em bám công sự kiên quyết không cho địch bám vào các chốt râu tôm tôi xin tiểu đoàn dùng cối tám hai đánh thẳng vào đội hình đang tiến công của địch khiến chúng khựng lại lợi dụng đội hình địch co cụm, tôi cho hai khẩu cối sáu mươi của đại đội cơ động lên trung đội hai bắn cấp tập vào đội hình địch kết thúc đợt tiến công thứ hai của chúng đại đội hy sinh một đồng chí bị thương hai ngày mùng chín mùng mười tháng sáu địch vẫn dùng hỏa lực đánh phá và tổ chức tiến công vào chốt của chúng tôi liên tục. Chúng tôi bám vào công sự trận địa, bẻ gãy bảy đợt tiến công lớn của chúng, phát hiện và năm lần tiêu diệt những toán địch đột nhập, giữ vững trận địa. 14 giờ ngày mùng 10 tháng 6, Lan liên lạc và hai cậu trinh sát tháp tùng tôi về tiểu đoàn họp. 17 giờ, chúng tôi quay lại chốt. Anh Tân tiểu đoàn phó cùng hai đồng chí trinh sát và sáu đồng chí vận tải cùng về chốt với tôi anh tân xuống để kiểm tra và nắm chắc thêm về lực lượng địch đang trực tiếp tiếp xúc với đại đội tôi vận tải xuống để đưa thương binh tử sĩ về tuyến sau đi được khoảng bốn km chúng tôi nhìn sang bên trái thấy nhiều họng súng đen ngòm địch phục kích chúng tôi rồi tôi nói với anh tân bên trái địch phục kích tất cả bình tĩnh không được hoảng loạn nghe theo lệnh của tôi chúng tôi đi ép sát mép phải của đường Coi như không biết địch phục kích. Không hiểu sao, địch lại không bắn chúng tôi. Khi cách chốt khoảng 3 đến 40 mét, tôi nói với mọi người. Khi nào tôi hô chạy, thì tất cả chạy thật nhanh vào chốt nhé. Mọi người đã nghe xong. Tôi nói chuẩn bị. Chạy! Chúng tôi chạy nhanh và lao xuống giao thông hào. Tôi và anh Tân cùng hai cậu trinh sát chạy vào hầm chỉ huy. Vừa ngã xuống giao thông hào cạnh hầm, thì xoẹt đoành! Bốn quả DKZ-82 từ bốn hướng bắn thẳng vào hầm chỉ huy của chúng tôi. Hai trinh sát hy sinh tại chỗ. Tôi và anh Tân bị thương nhẹ do mảnh nhỏ. Chiếc hầm tác chiến thất của bộ chỉ huy sập ngay từ loạt đạn đầu của chúng. Sau bốn phát DKZ là các loại đạn cối của chúng rội vào chốt của tôi như chút. Chúng bắn kéo dài khoảng 30 phút. Sau đó bắn cầm canh đến 21h30 thì ngớt dần. Hầm hào của chúng tôi bị sập lở khoảng 60%, năm đồng chí hy sinh, chín đồng chí bị thương, không tính tôi và anh Tân bị thương nhẹ. Lúc này, đài kỹ thuật của trung đoàn bắt được sóng của chúng. Nghe chúng báo cáo với cấp trên của chúng là đã tiêu diệt được tên chỉ huy cấp trung đoàn của bọn Duôn, tức Việt Nam. Vậy là tôi đã hiểu tại sao chúng lại không bắn chúng tôi trên đường. Mục đích của chúng là tiêu diệt chỉ huy. Có lẽ chúng nghĩ tôi là chỉ huy cỡ bự, nên chúng chờ tôi vào đúng sở chỉ huy, chúng mới diệt cho gọn. Cũng có lẽ vì chúng thấy tôi to cao, tôi mặc áo lót cọc tay, tay cầm tấm bản đồ địa hình rất to, bên sườn đeo khẩu súng ngắn, một con dao găm, một bình tông nước và bốn quả lựu đạn mỏ vịt, nên nó nghĩ tôi là chỉ huy cấp trung đoàn sư đoàn, nghĩ mà thấy may mắn và thật buồn cười.